Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật sự không đáng để quen biết. Tiểu lắng răng của anh dân đáng với một người đàn ông biết đúng hẹn. Lúc này, cơ nhà hàng tự động được mở ra. Nhân viên tiếp tân bên cạnh nói với người đàn ông vừa mới bước vào cửa. Lương tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Quý tiểu thư đã tới trước, mời đi theo tôi. Lương cạnh yêu là khách quý của nhà hàng này. Nhân viên phục vụ đều biết anh ta. Hướng đường vũ mắt nhìn người đàn ông vừa vào, thì khuôn mặt liền biến sắc. Sẽ không phải là trùng hợp như vậy Ông chủ của tiệm Lăng Giác cũng vào lúc chọn nhà hàng ngày dùng bữa sau Đang suy nghĩ Lên nhìn thấy phục vụ dẫn anh ta tới bàn bên kia của tiệm Lăng Giác Lưng cạnh nhiều hướng về phía quý Tiểu Lăng nói Thật là xin lỗi, anh ta trễ Không sao cả, em cũng vừa mới đến đây thôi Đây là do cô và anh ta trước đó đã thỏa thuận Anh ta sẽ đến trễ Mà cô còn ra vẻ hoàn toàn không có việc gì để ý Anh đã đợi trễ Lại còn phải thể hiện thêm là đang muốn lấy lòng anh ta Không biết có diễn tốt hay không nhỉ Bàn này của bọn họ chỉ cách bàn kia của anh Vũ một cái bàn Nếu anh Vũ lắng nghe Có thể nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và lương cạnh nhau Giống vậy Cô cũng có thể nghe rõ ràng tình huống nói chuyện phím của anh Vũ và đối tượng mới Thực tế là cô nín cười từ khi mới đến cho đến tận bây giờ Anh Đường qua thật là rất giữ lời Đối tượng hẹn gặp của anh Vũ quả thật là rất đặc sắc Làm sao lại không kêu ít đồ ăn trước chứ? Lương Cạnh nhau ngồi xuống âm thầm hỏi Em còn chưa đói? Có đặc biệt món ăn cái gì hay không? Anh thở đến nhà hàng này có mấy món rau xanh rất là ngon Nếu như em không để ý anh giúp em chọn món nhé Anh ta cầm thật đứt nói Được rồi, anh cứ chọn món đi Em chưa từng tới nhà hàng này cũng không biết món ăn nào ngon cả Vậy thì được Lương Cạnh Nhiêu lộ ra một nụ cười mê người chuyển sang người phục vụ cất tiếng Tôi chọn mấy món bình thường này Cứ đưa lên hết đi. Dạ vâng ạ. Vô vụ cầm lại thực đơn rời đi. Nhìn bộ dáng này của anh chắc là thường tới đây nhé. Anh cũng không giấu em. Em cũng biết anh hay hẹn cùng với người ta. Phần lớn là tới nhà hàng này. Anh ta kiến đáo giải thích. Quý tiêu lăng nở ra nụ cười tự nhiên thoải mái. Em mỗi ngày giúp anh lại bảo những cuộc điện thoại còn quá đáng hơn nhiều. Anh ấy muốn giấu giếm tình sự phong phú của mình. Chưa sợ là cũng không thể nào giấu nổi được thôi lương cạnh nhau dường như không có cách nào với cô cười có một chút lúng túng. Thật ra thì anh đã suy nghĩ rất lâu, mới quyết định hẹn em đi ăn. Em biết nguyên tắc của anh rồi đó, anh còn thích tình yêu công sở, nhưng... Bề mặt của anh ta dường như đấu tranh dừng lại một lát. Nói cái chuyện hoang đường gì vậy chứ, hướng đường vũ một bên nghe không lọt tay, người đàn ông này căn bản là muốn ăn đàn mà. Nhưng là việc của em mấy năm, anh cũng thấy được em công tư rõ ràng là một người phụ nữ lý trí anh nghĩ nên cho chúng ta một cơ hội ở trên công việc chúng ta hợp tác vơi vẻ trội trần bí mật chúng ta cũng có thể hợp với nhau hướng đường vũ nghe được muốn ói ra cái nhẹ trong tay muốn bấy tung điểm mỹ ở trên bàn ánh mắt của anh gần như có thể vồn ra lửa vương y nông ngồi đối diện với anh hướng thú rồi giàu kịch nhiều tập và hiện trường trực tiếp live show càng ngày càng kích thích hơn không biết hướng tiền sinh có giữ được phong độ hay là đánh mất lý trí Ném cả cái đĩa nắng thương kia mà xong tới đánh người không đây Thoạt nhìn anh rất là tức giận nha Ông chủ có nói trước với cô tình huống tối nay Cô nghĩ nếu ông chủ lớn của cô thấy được biểu hiện này của bạn tốt Thì nhất định sẽ lăn ra cười chứ Hiếng tên sinh bây giờ giống như đang loạn giặc ngoài Rất là cấp bách Đối tượng ước hẹn ngồi đối diện đang rất tức giận Tình địch đang ngồi cách một bàn bên kia Anh ta thật là đáng thương Anh không cần phải quá lo lắng Nếu như chúng ta quen nhau, cảm thấy không phù hợp lẫn nhau thì em vẫn là thư ký tốt của anh. Dĩ nhiên nếu như em có biểu hiện thất thường khiến cho anh không hài lòng thì anh cơ mắng em, em cũng không oán giận một câu nào đâu. Như vậy đã đổ lấy lòng rồi chứ, chắc là đùa rồi nhỉ?" Quý Tử Lăng nghĩ thầm. "Nghe xem, nói cái gì vậy chứ? Cơ mắng chửi cô cô sẽ không oán giận một câu sao? Có nhầm hay không chứ?" Bị người ta chiếm hết tiện nghi, lại còn cho đối tượng đường lui nữa, hướng Đường Vũ thật sự là muốn nổi điên lên rồi. Cảm ơn em, anh biết em là người rất lý trí, anh cũng không muốn mất đi một thư kỳ tốt giống như em. Nếu như chúng ta thật sự là không hợp, sau khi chia tay anh sẽ cho em nghỉ ngơi ba tháng. Lưng cạnh nghiêu cất tiếng nói đùa, hướng đường vũ nghe xong sững sờ tức giận. Anh ta còn có thể nói như vậy, ba tháng nghỉ ngơi sao? Anh ta cho nghỉ ngơi ba tháng, để anh ta làm hòa tâm đại cổ cài, muốn cùng với tiểu lăng sắc cặp cỡ. Lưng cạnh nghiêu, vậy thì ngươi cứ chờ 800 kiếp nữa đi anh đang điên cuồng hét lên ở trong lòng. Trên tường trường có ai chưa từng nghe tin đồn chuyện tình cảm của lương cạnh yêu chứ? Cây gốc cây này nên kéo ra ngoài chém thành đại cổ cày. Lại muốn theo đuổi tiểu lăng sắc cũng không tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.